Welcome to the Voice of America in Vietnamese. You're back from Washington. The Voice of America. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trạm và toàn văn Việt ngữ xin chào đón quý thính giả trong chương trình trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 11 giờ trưa ở Washington, ngày thứ 6, 16 tháng 9 2011. Bắt đầu chương trình, mời quý vị điểm qua một số tin nổi bật trong ngày. Lực lượng chống ông Gaddafi tấn công Bani Walid. Lực lượng Syria giết chết ít nhất 15 người ở Hama. Đánh mệt bầu nữ thủ tướng đầu tiên. Mỹ, Australia phản đối sử dụng áp lực hay võ lực trong tranh chấp biển đông. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trình bày tình hình nhân quyền Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu chống lại ngược đãi và phân biệt đối xử. Đề nghị các giới quan tâm về nhân quyền giúp đỡ vận động quốc, chính phủ các quốc gia để cho những nỗ lực của nhân quyền ở Việt Nam là có kết quả tốt nhất. Nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới sẽ được kể đến quý vị trong chốc lát cùng với tạp chí thanh niên hôm nay giới thiệu một gương mặt thần đồng xuất sắc gốc Việt tại Mỹ và chuyên mục thể thao hàng tuần mời quý vị đón nghe đến phút cuối. ngay sau đây là các thông tin về tình hình thế giới do Nguyễn Trung và Minh Anh cập nhật. Lực lượng của chính phủ lâm thời Libya đang đánh vào thị trấn sa mạc Benghazi và đang giao tranh quyết liệt ở Sirte, quê nhà ông Muammar Gaddafi. Các trận giao tranh ngày hôm nay đánh dấu việc mở rộng chiến dịch tấn công của chính phủ lâm thời nhắm vào một số cứ địa còn lại của phe ủng hộ ông Gaddafi. Những người được chứng kiến cho hay các máy bay của NATO đã bay trên vùng trời Sirte trong lúc các vụ giao tranh liên tiếp bằng súng và các vụ nổ rocket hạng nặng làm thị trấn miền biển Địa Trung Hải này ngập trong khói. Tin tức từ Bani Walid cũng tường thuật về các vụ giao tranh dữ dội ở đó. Lực lượng của Hội đồng chuyển Tiếp Quốc gia NTC đang tìm cách đánh bật các chiến binh trung thành với ông Gaddafi, phe được trang bị rất nhiều vũ khí. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới thủ đô Tripoli của Libya ngày hôm nay trong khuôn khổ chuyến công du thế giới Ả Rập và để bày tỏ sự ủng hộ đối với tân chính phủ còn non nớt của nước này. Một trong số các giới chức hàng đầu của NTC, ông Mustafa Abdel Jalil, đã chào đón nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay. Các lực lượng an ninh Syria đã bắn chết ít nhất 15 người trong các cuộc truy quét ngày hôm nay, trong khi tiếp tục chiến dịch đầy bạo lực nhắm vào những người biểu tình tràn ra đường phố sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Các nhà hoạt động Syria cho hay phần lớn các vụ giết người xảy ra tại khu vực Jabal al-Jawiyah ở miền Tây Bắc, tại tỉnh Dara ở miền Nam và tại tỉnh Hama ở miền Trung. Nếu ít nhất 5 người đã thiệt mạng, tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở London cho hay lực lượng an ninh cũng giết chết 2 người tại thành phố Homs ở miền trung khi những người biểu tình đụng độ với các lực lượng ủng hộ Syria. Tình trạng bạo lực xảy ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng đồng nhất trước các vụ tấn công đầy bạo lực nhắm vào giới bất đồng ở Syria, trong khi cuộc nổi dậy bước sang tháng thứ Bảy. Ông ban hôm qua đã ca buộc tổng thống Syria Bashar al-Assad là gây leo thang bạo lực và đàn áp, cũng như phát lời những lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực do các lực lượng của nhà nước tiến hành. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói rằng không thể chấp nhận việc ông Assad không thực hiện hứa hẹn cải cách. Sớm ngày hôm qua, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà hoạt động đối lập Syria thông báo việc thành lập một hội đồng để có một mặt trận thống nhất chống ông Assad. Họ nói rằng hội đồng này bao gồm 140 thành viên Mà một nửa số đó hiện sống ở Syria. Hoa Kỳ đã bày tổ ủng hộ đối với hội đồng này, nhưng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, vì nhóm vừa kể hiện đối mặt với nhiều thách thức. Trong khi đó, các giới chức Hoa Kỳ đã lặp lại lời cảnh báo hồi tháng trước, lên tiếng thúc giục các công dân Mỹ rời Syria ngay lập tức. Kể từ đó, Washington đã đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Syria. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hoãn cho tới tuần sau việc quyết định cấp cho Hy Lạp khoản tiền kế tiếp trong các khoản cho vay khẩn cấp. Thông báo ngày hôm nay được đưa ra sau các cuộc thảo luận của Thống đốc các ngân hàng trung ương, Bộ trưởng Tài chính và các giới chức khác ở Rocklor, Ba Lan. Khoản giải ngân tiếp theo trị giá 11 tỷ đô la trong gói ứng cứu đầu tiên dành cho Hy Lạp còn phụ thuộc vào việc xem xét tình hình tài chính của nước này. Việc giải ngân từng được ấn định sẽ được thực hiện vào cuối tháng này. Hy Lạp là một trong số 17 quốc gia thành viên của khối sử dụng đồng euro hiện đang nợ nần chồng chất. Các nước thành viên khác của khối đã cùng nhau thiết lập hai gói ứng cứu, với điều kiện Athens về cắt giảm chi tiêu và nâng thu nhập. Các nhà lãnh đạo của khối sử dụng đồng euro đã thảo luận về thời gian và cách thức ứng cứu thêm nữa cho nền kinh tế gặp khó khăn của Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner đã phát biểu trước các giới chức tài chính hàng đầu hiện đang nhóm họp ở Ba Lan rằng tình trạng tranh cãi chính trị đã làm cho tình hình xấu đi. Các nhà phân tích nhận định rằng sự hiện diện hiếm có của ông Gainsner tại cuộc hội đàm ở châu Âu là một chỉ dấu cho thấy quan ngại ngày càng tăng của Hoa Kỳ về ngưỡng toàn cầu của cuộc khủng hoảng nợ nần trong khối sử dụng đồng euro. Thưa quý vị, lãnh đạo Đảng dân chủ xã hội của Đan Mạch, bà Anne Thorning Smith đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này sau khi khối trung tả của bà đã giành thắng lợi sát nút trong cuộc tổng tuyển cử, chấm dứt một thập niên cầm quyền của phe trung hữu. Bà đã bắt đầu các cuộc hội đàm ngày hôm nay để thành lập tân chính phủ. Thủ tướng Lars Rasmussen đã thừa nhận thất bại tối ngày hôm qua. Bà Thoning Smith và ông Locke Rasmussen cùng có chung quan điểm về vấn đề kinh tế, chính sách đối ngoại, phúc lợi và di trú. Tuy nhiên, họ lại có quan điểm khác biệt về vấn đề thuế. Bà Thoning Smith muốn tránh thực hiện một số biện pháp kiệm ước bằng việc tăng thuế đối với những người Đan mạch giàu có cũng như các ngân hàng. Trong khi đó, ông Rasmussen lại loại bỏ mọi khả năng đánh thuế Bà Smith, 44 tuổi là con dâu của chính trị gia Đảng Lao động Anh, ông Neil Kinnock. Thủ tướng Pakistan đã hủy một chuyến công du tới Hoa Kỳ để dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York vào tuần tới, nhằm giải quyết tình trạng lụt lội tràn lan ở trong nước. Hôm nay, văn phòng của ông Yusuf Raza Gilani nói rằng nhà lãnh đạo Pakistan sẽ điều phối các nỗ lực cứu trợ và bắt đầu tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng vào ngày thứ bảy. Ngoại trưởng Pakistan Hina Babani Kha sẽ thay mặt thủ tướng đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Các trận mưa mùa đã làm ngập lụt phần lớn tỉnh Sindh ở miền nam Pakistan, hơn 230 người đã chết và khoảng 300.000 người khác đang trong tình trạng vô gia cư. Các lãnh đạo Pakistan đã bị chỉ trích nặng nề về việc đối phó với trận lụt hồi năm ngoái, vốn đã làm hơn 1.700 người chết và làm ngập lụt 1 phần 5 nước này. Tổng thống Asip Ali Jadari khi đó đã thực hiện chuyến công du tới Anh và Pháp trong thời gian xảy ra thiên tai ở nước nhà. Dưới trách cho hay, vụ lụt gần đây, vốn bắt đầu từ tháng 8, đã phá hủy và gây thiệt hại cho khoảng 1 triệu ngôi nhà và làm ngập lụt gần 2 triệu hecta đất. Hơn 5 triệu người trên khắp cả nước đã bị ảnh hưởng bởi đợt lụt lội. Chương trình lương thực thế giới của Liên hiệp quốc cho hay, họ đang nhanh chóng chuyển đường cứu trợ tới Pakistan sau khi thủ tướng Gilani kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Trước khi đó, số tử vong trong cuộc tấn công tự sát và một lễ tang ở tây Bắc Pakistan đã tăng lên 45 người. Vụ đánh bom ngày hôm qua nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng dân quân chống Taliban khi họ đang tham dự lễ cầu nguyện người quá cố tại khu vực bộ tộc Lower Dir. Khoảng 70 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Nhưng phe Taliban ở Pakistan thời gian qua đã gia tăng các vụ tấn công nhắm vào các bộ tộc thân chính phủ. Hôm thứ Ba, các tay súng đã nhả đạn vào một chiếc xe buýt chở học sinh ở ngoại ô thành phố Peshawar, làm bốn học sinh và viên tài xế thiệt mạng. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ bắn người, và nói rằng các học sinh xuất thân từ bộ lạc ở địa phương chống phe nổi dậy ở khu vực. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9, năm 2011, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Mời quý vị truy cập vào trang web voatiếngviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi tin tức, các bài tường trình, những chương trình video và các chuyên mục đặc biệt của Đài VOA về thời sự khắp nơi trên thế giới. Sau phần tin tức là tạp chí thanh niên với câu chuyện thành công của một bác sĩ rất trẻ tuổi. James Nguyễn, niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Chuyên mục thể thao tiếp nối sẽ gây đến quý vị cuộc trao đổi với tay cơ Mã Xuân Cường, người vừa đoạt giải 3 tại World Cup Bia ở Nam Triều Tiên. Đến đây là những thông tin liên quan đến Việt Nam. Mỹ-Australia phản đối sử dụng áp lực hay võ lực trong tranh chấp Biển Đông. Đó là tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị Tham vấn cấp Bộ trưởng 2011, gọi tắt là Osman, giữa Mỹ với Australia. diễn ra tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ, đánh dấu 60 năm ngày thiết lập mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Thông cáo chung đề ngày 15 tháng 9 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố cho biết, Mỹ và Australia tái khẳng định tự do hàng hải, sự duy trì hòa bình ổn định, tinh thần tôn trọng luật quốc tế và giao thương hợp pháp không bị cản trở tại Biển Đông là lợi ích quốc gia đối với đôi bên cũng như đối với cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị, Mỹ và Australia nhắc lại rằng không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hãy minh định theo đuổi các tuyên bố chủ quyền kèm theo các quyền lợi hàng hải của mình theo đúng luật quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển. Washington và Canberra khuyến khích các bên tuân thủ những cam kết đã đưa ra, bao gồm việc tự chế và giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, cũng như tiến tới một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc. Thông cáo chung của Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng Osman 2011 cũng nêu rõ Hoa Kỳ-Australia ủng hộ bản tuyên bố hành xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 giữa Trung Quốc với ASEAN, đồng thời phản đối việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng áp lực hay võ lực để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình hoặc can thiệp vào các hoạt động kinh tế hợp pháp tại Biển Đông. Ấn Độ khẳng định hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông đúng luật quốc tế. Phát biểu với báo giới tại New Delhi ngày 15 tháng 9, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vishnu Prakash nhấn mạnh sự hợp tác của Ấn với Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào đều tuân thủ luật, các quy chuẩn cũng như các hiệp ước quốc tế. Vẫn theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn, thương mại là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ giữa New Delhi và Hà Nội, và năng lượng và năng lượng tái tạo là lĩnh vực quan trọng. Ông Prakash nói Ấn Độ muốn mối quan hệ này phát triển và mở rộng. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao Ấn SM Krishna đang thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17 tháng 9, để đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 14 của Quỹ ban Liên Chính phủ Việt-Ấn về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Công nghệ sẽ diễn ra vào ngày thứ 6 tuần này. Nhận định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn phản hồi trước yêu cầu bình luận về tin nói Ấn Độ xác định với Trung Quốc rằng phản đối của Bắc Kinh liên quan hoạt động thăm dò dầu khí của công ty ONGC Videsh thuộc Ấn tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý vì các lô 127 và 128 thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc mới đây một lần nữa yêu cầu các công ty ngoại quốc và các nước bên ngoài không can thiệp vào vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Công ty ONGC Vidas là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Ấn Độ vào Việt Nam, góp tới 225 triệu đô la, trong khoảng 400 triệu đô la vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam. Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về cuộc đàn áp người biểu tình yêu nước. Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Paris, Pháp, vừa công bố cho biết, tại khóa họp nhân quyền thứ 18 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Ủy ban đã lên án việc chính quyền Hà Nội đàn áp, bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Dịp này, ông Võ Trần Nhật, đại diện Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã trình bày những quan ngại, về trường hợp của blogger Điếu Cầy, tức ông Nguyễn Văn Hải, người đã mãn hạng tù nhưng vẫn còn bị chính quyền Việt Nam biệt giam. Ủy ban yêu cầu Việt Nam bảo vệ quyền biểu tình của công dân được hiến Pháp công nhận và trả tự do cho tất cả những người đang còn bị giam giữ vì đã tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội trong thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền, tuân thủ những cam kết với quốc tế. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trình bày tình hình nhân quyền Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu chống lại ngược đãi và phân biệt đối xử. Nhà văn, bất đồng chính kiến Trần Khải Thanh Thủy, người vừa sang Mỹ tiền nạn chính trị, là một trong số 27 diễn giả của hội nghị được tổ chức tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 21 và 22 tháng này, đúng vào dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai diễn kỳ họp thường niên lần thứ 66. Bà Thanh Thủy cùng với các nhân vật nữ tranh đấu nhân quyền hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới trình bày về tình trạng nhân quyền tại các nước, trong đó có Việt Nam, Bắc, Triều Tiên, Trung Quốc, Iran và Uganda. Phát biểu với VOA Việt ngữ ngày 16 tháng 9, nhà văn Thanh Thủy tóm tắt các điểm chính bà sẽ nêu lên trong bài thuyết trình tại hội nghị. Nội dung chính của mình thì là có 3 cái nội dung, đó là kinh nghiệm mình đã từng trải qua trong tù. Sau đó thì mình sẽ mở rộng tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam thông qua các cái ví dụ với con người cụ thể. đề nghị các giới quan tâm về nhân quyền để giúp đỡ vận động Liên hợp quốc, chính phủ các quốc gia để cho cái nỗ lực về nhân quyền ở Việt Nam là có kết quả tốt nhất. Đề nghị họ là hỗ trợ cho phong trào dân chủ Việt Nam tại không nội. Cái thông điệp mà mình muốn nói đấy là phải chấm dứt độc tài thì cái sự vi phạm nhân quyền nó mới chấm dứt được. Hội nghị thường đến toàn cầu chống lại ngược đãi và phân biệt đối xử do Liên minh các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế tổ chức với mục đích đưa thực trạng phân biệt đối xử và ngược đãi tại các nước vào nghị trình làm việc quốc tế. Cổ nhân quyền và dân chủ Cũng như mang lại tiếng nói Cho những người không được lên tiếng Ban Việt ngữ Đài VOA Có chuyên mục hỏi đáp y học Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Và giải đáp thắc mắc của quý thính giả Và độc giả về sức khỏe và y học thường thức Quý vị có thể nêu các thắc mắc Bằng cách gọi điện thoại Và đường dây điện thoại miễn phí Dành cho mục hỏi đáp y học Số điện thoại là 202-205-7890 Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese.voanews.com Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích Và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA Cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Ông Thác Sĩnh cựu thủ tướng Thái Lan đang bị truy nã, tối nay tới Phnom Penh trong chuyến viếng thăm đầu tiên trong vòng hơn một năm. Chuyến đi này diễn ra tiếp theo chuyến công du của em gái của ông là đương kim thủ tướng Yingluck Sinawat. Bà Yingluck đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới Campuchia ngày hôm qua để tìm cách cải thiện các mối quan hệ song phương. Từ Phnom Penh, thông tín viên Robert Kamiko của đài VOA có bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chính khách tỷ phú Thạc Xỉn Sinawat là bạn của Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, và được nhiều người xem là động lực chính của đảng chính trị mới lên nắm quyền ở Thái Lan, mặc dù ông không nắm giữ chức vụ nào trong chính phủ. Phnom Penh nhiều lần nói rằng ông Thạc Xỉn không có quyền thảo luận những vấn đề song phương có tính chất quan trọng, và theo lời của phát ngôn viên chính phủ Campuchia, Faisifan, điều đó đã được Thủ tướng Hun Sen khẳng định hồi đầu tuần này. Because Thaksin no competent in the Thai government, he's a private person only, and he no longer Prime Minister. Vì ông Thaksin không có năng lực nào trong chính phủ Thái Lan, nên ông ấy chỉ là một người bình thường. Ông ấy không còn là cố vấn của thủ tướng, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng ông ấy như một nguồn lực tư. Các giới chức Campuchia nhất mực nói rằng việc ông Thaksin đến thăm Phnom Penh, chỉ một ngày sau chuyến công du của em gái ông là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông Faisifan cho biết ông thạc xỉn tới Campuchia để đọc hai bài diễn văn. Ông ấy sẽ chia sẻ với Campuchia về vấn đề kinh tế và ông ấy sẽ đọc một bài diễn văn về tương lai của ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, ông ấy có hai diễn đàn. Một diễn đàn có tính chất nội bộ đối với chính phủ để cải cách kinh tế Campuchia. Và diễn đàn thứ nhì sẽ là chia sẻ với những người khác như các cựu lãnh đạo ASEAN và những nhà nghiên cứu. Ông ấy sẽ nói về tương lai của ASEAN. Ông Thạc Xỉn bị loại khỏi chức vụ Thủ tướng vào năm 2006 trong một cuộc đảo chính của quân đội. Và đến năm 2008, ông bị Tòa án Thái Lan kết tội tham nhũng. Hiện nay, ông cư ngụ ở Dubai, trong lúc có án tù 2 năm ở Thái Lan mà ông nói là phát xuất từ những động cơ chính trị. Việc tới Campuchia giúp ông Thaksin có cơ hội tiếp xúc với những người ủng hộ ông ở Thái Lan. Ông vẫn còn ảnh hưởng lớn ở Vương quốc Thái, nơi các đối thủ chính trị của ông cực lực phản đối việc ông quay về nước và tiếp tục nghi ngờ là đảng đương quyền sẽ tìm cách ân xá cho ông. Tuy nhiên, thắng lợi của bà Yingluck Lắc trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 dường như đã tạm thời làm giảm đi sức mạnh của những đối thủ chính trị của ông Thaksin. Tại trung tâm thành phố Bangkok ngày hôm nay, khoảng 100 người đã tụ tập để lên án chuyến đi Campuchia của ông Thạc Sĩn. Một người biểu tình nói rằng ông Thaksin và ông Hun Sen là những người cùng một ruột với nhau. Ông ấy là một người phạm tội hình sự. Những người Thái Lan theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thường xuyên đà kích Campuchia, vì vụ tranh chấp biên giới đang tiếp diễn liên quan tới một ngôi đền cổ của Ấn Độ giáo. Hôm qua, thủ tướng Yingluck của Thái Lan và thủ tướng Hun Sen của Campuchia đồng ý giảm thiểu căng thẳng ở khu vực biên giới có tranh chấp bằng cách tuân hành một án lệnh mà tòa án quốc tế đưa ra hồi tháng 7. Họ cũng đồng ý mở lại những cuộc đàm phán vốn gặp bế tắc về nhiều vấn đề, kể cả việc giải quyết những tuyên bố chồng chéo nhau về quyền sở hữu những trữ lượng dầu lửa và khí đốt trong vịnh Thái Lan và việc phân định đường biên giới trên bộ. Hoa Kỳ và Australia cho biết có những dấu hiệu của hy vọng về một sự nới lỏng trong môi trường chính trị ở miền Điện, nơi mà tân chính phủ đã hứa hẹn thực hiện những cải cách dân chủ. Theo tường thuật của thông tin viên David Gollus của Đài Chúng Tôi, gửi về từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thì vấn đề Miến Điện nằm trong nghị trình thảo luận của hội nghị hôm thứ Năm tại San Francisco giữa các vị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hoa Kỳ và Australia. Mời quý thính giả nghe Chú Yên trình bày chi tiết. Các giới chức Hoa Kỳ trong thời gian qua đã công khai cho biết họ không mấy tin tưởng là chế độ quân trị kéo dài nhiều thập niên ở Miến Điện sẽ có những sự thay đổi thật sự dưới chính phủ mới. một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự tuy nhiên tại cuộc họp báo hôm thứ năm vào lúc kết thúc cuộc hội nghị cấp bộ trưởng hoa kỳ australia cả ngoại trưởng mỹ hillary clinton lẫn ngoại trưởng australia kevin rudd đều cho rằng có cơ sở để lạc quan về triển vọng thay đổi tại quốc gia đông nam á bị cô lập này trong vài tuần qua chính phủ miến điện đã thực hiện một số hành động có tính chất hòa giải với phe đối lập và hồi đầu tuần này Họ đã để cho lãnh tụ dân chủ on San Suu Kyi đọc diễn văn tại trụ sở chính của Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Rangoon nhân ngày dân chủ quốc tế. Bà Clinton nói rằng tân đặc sứ Mỹ về Miến Điện, ông Derek Mitchell vừa từ Miến Điện về Mỹ sau những cuộc thảo luận mà bà mô tả là có kết quả với chính phủ Miến Điện và bà Suu Kyi, người đã được trả tự do hồi cuối năm ngoái. Vị nữ ngoại trưởng của Mỹ đã nêu lên những cử chỉ đáng hoan nghênh của miền Điện, mà bà, bà cho là làm cho Hoa Kỳ cảm thấy nên tiếp tục đối thoại, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề tồn động. Frankly, we have serious questions and concerns across a wide range of issues, from Burma's treatment of ethnic minorities. Toxin mà nói, chúng tôi có những mối quan tâm sâu sắc về rất nhiều vấn đề, từ cách đối xử của Miến Điện với các sắc dân thiểu số và hơn 2.000 tù nhân chính trị còn bị giam cầm, cho tới mối quan hệ giữa Miến với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh việc chính phủ Miến Điện tiến hành cuộc đối thoại với bà Aung San Suu Kyi và đã bắt đầu nói tới việc cần phải thực hiện những biện pháp cải cách quan trọng. Phía Australia của bà Clinton cũng có những phát biểu tương tự. Ông Kevin Rudd, người đã đi thăm缅甸 hồi đầu tháng bảy, nói rằng nếu缅甸 muốn giao tiếp lại với cộng đồng quốc tế, thì điều trước tiên và quan trọng nhất là họ phải nới lỏng những hạn chế chính trị và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi hoan nghênh những dấu hiệu hồi gần đây từ chế độ Miếng Điện cho thấy họ muốn thực hiện một cuộc đối thoại như vậy. Nhưng giống như Hoa Kỳ, chúng tôi có thái độ dè dặt và chúng tôi muốn kêu gọi chính quyền Miếng Điện thực hiện những bước cụ thể để chứng tỏ với thế giới là họ thật sự mong muốn đất nước của họ trở thành một nước dân chủ và không dọa bỏ tù những người mà họ xem là một mối đe dọa cho họ. Bà Clinton cho biết, tuy có những hành động hòa hoãn như vậy, Nhưng hồi đầu tuần, chính phủ Miến Điện lại tăng thêm 10 năm vào án tù 8 năm của một nhà báo kim nhiếp ảnh gia 21 tuổi. Anh Situ Zeya đã bị bắt giam sau khi chụp hình nơi xảy ra một vụ nổ bom ở Rangun hồi năm ngoái. Bà Clinton hối thúc chính phủ Miến Điện dùng hành động để thể hiện những tuyên bố và cam kết đối với cải cách, hòa giải dân tộc và tôn trọng nhân quyền. Hôm thứ Tư, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao cho biết, Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ định tiếp nối cuộc thảo luận của đặc sứ Derek Mitchell qua việc tiến hành một cuộc họp với Ngoại trưởng Miến Điện Woonamong Loon bên lề phiên họp thường niên của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần tới. để tiến bộ. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài tiếng địa Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Minh Anh. Thưa quý vị, các giấy chức tình báo Nam Triều Tiên đã bắt một người đào tị Bắc Triều Tiên vì nghi ông này âm mưu giết hại một người đào tị khác, vốn là một nhà hoạt động mạnh mẽ lên tiếng phản đối Bình Nhưỡng. Một phóng viên của cơ quan tình báo quốc gia nói rằng người đào tị có tên là A đã bị bắt hồi đầu tháng này tại một ga tàu điện ngầm ở Seoul, nơi ông này chuẩn bị gặp Park Sang-hak, lãnh tụ của nhóm thường thả bom bóng bay mang theo các thông điệp chỉ trích thế độ Bắc Triều Tiên trên biên giới liên Triều. Ông Park hôm nay nói với các phóng viên rằng ông A đã liên hệ với ông và đề nghị sắp xếp cuộc gặp với một công dân Nhật sẵn lòng ủng hộ chiến dịch giải truyền đơn. Như ông Park cho biết, ông được cơ quan tình báo cảnh báo khả năng bị tấn công. Hãng tin Yonhap nói rằng ông A là một cựu thành viên của một đơn vị quân sự đặc biệt đã đào tị hồi cuối những năm 90, nhưng đã biến mất trong vài năm. Yonhap nói khi bị bắt, ông A mang theo các kinh tẩm thuốc độc. Các đặc sứ hạt nhân của Nam và Bắc Triều Tiên sẽ nhắm họp ở Bắc Kinh vào tuần tới trong một nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán đã bị ngưng trẻ về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một nữ phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói rằng ông Nguyễn sung Lạc sẽ tới Trung Quốc để hội đàm với người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho vào giữa tuần tới, nhưng không xác định ngày cụ thể. Hai vị đặc sứ đã tiến hành các cuộc hội đàm hồi tháng 7 bên lề Hội nghị An ninh ASEAN ở Bali-Indonesia. Đó là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nước kể từ khi các cuộc đàm phán sáu bên đổ vỡ hồi tháng 12 năm 2008. Những cuộc thảo luận này tiếp theo sau một vòng đàm phán giữa các giới chức Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ở New York. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nước ông sẽ bãi bỏ điều luật an ninh đã được thực thi suốt nửa thế kỷ qua. Theo đó, nhà cầm quyền có quyền giam người mà không cần xét xử. Ông Razak thông báo về bãi bỏ đạo luật nội an ngày hôm nay trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc. Ông cho biết đạo luật này sẽ được thay thế bởi hai luật mới nhằm chống khủng bố mà không vi phạm các quyền làm người cơ bản. Hàng nghìn người đã bị câu lưu theo đạo luật có từ thời thực dân Anh. Thủ tướng cũng thông báo việc xóa bỏ một điều luật Yêu cầu các cơ quan báo chí phải đăng ký giấy pháp hoạt động hàng năm mà những người chỉ trích cho là đã dẫn tới tình trạng bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng. Ông Razak cũng cam kết sẽ xem xét lại một luật lệ hạn chế tự do hội họp và cam kết rằng sẽ không có một cá nhân nào bị câu lưu chỉ vì bày tỏ quan điểm chính trị của mình. Một thẩm phán Uganda đã kết án hai người đàn ông trong vụ đánh bom kép làm 76 người thiệt mạng ở thủ đô Kampala hồi tháng 7 năm ngoái. Nhóm chủ chiến Somalia al đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhắm vào một nhóm người đã tụ tập để xem trận chung kết World Cup 2010. Hôm nay, thẩm phán đã kết án Edris Nusubuga 25 năm tù vì cáo trạng khủng bố. Bị can này đã thất án tử hình sau khi nhận tội hồi đầu tuần này. Muhammad Mubisa, người cũng đã nhận tội, bị kết án 5 năm tù vì tội có mưu thực hiện hành động khủng bố. Các công tố viên cho hay họ sẽ triệu tập cả hai người này để khai chứng trong phiên xử sắp tới đối với 12 nghi can khác trong vụ đánh bom ở Kampala. Al-Shabaab nói rằng vụ tấn công là để trả thù việc Uganda đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp phi châu. Lực lượng đang hỗ trợ chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan tìm cách chiếm quyền kiểm soát ở Mogadishu. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra lệnh ngưng hành quyết và phút cuối cho một người đàn ông ở Texas, mà án tử hình vốn sẽ được thi hành trong ngày hôm qua. Tòa án tối cao đã ra phán quyết ngưng việc hành hình Buck tối ngày hôm qua. Các luật sư của bác lập luận rằng người đàn ông 48 tuổi đã bị kết án bất công vì một chuyên gia tâm lý học ra khai chứng cho phiên tòa, ra phán quyết tử hình rằng những người đàn ông da đen có nhiều khả năng trở thành mối nguy hiểm trong tương lai. Ông bác bị kết án tử hình. vì bắn chết hai người và làm bị thương một người khác năm 1995. Các luật sư của ông này không cho rằng ông vô tội, nhưng họ nói rằng phiên tòa kết án bị hoen ố vì lời khai chứng có tính phân biệt chủng tộc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông dự định tiếp tục gây áp lực lên các nhà lập pháp để họ thông qua kế hoạch tạo việc làm của ông, bất chấp những chỉ trích của phe Cộng Hòa rằng kế hoạch này là một sự thay thế kém cỏi cho các chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng việc làm ở trong nước. Ông Obama đã đi công du khắp nước để cổ vũ cho đề xuất của ông về đạo luật việc làm Mỹ trị giá 447 tỷ đô la. Ông nói rằng đạo luật này sẽ thức đẩy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tạo thêm gần 2 triệu việc làm, cũng như đưa các công nhân xây dựng và giáo viên trở lại làm việc. Ông phát biểu với một nhóm những người ủng hộ tại một buổi gây quỹ tranh cử ngày hôm qua rằng bản năng tự nhiên của các đảng viên Cộng hòa hạ viện là từ chối hợp tác với ông về kế hoạch này. Các nhà thiên văn học Hoa Kỳ cho hay lần đầu tiên họ đã xác định được một hành tinh xoay quanh hai mặt trời. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA ngày hôm qua đã giới thiệu về một hành tinh mà họ gọi là Kepler-16b, đặt theo tên kính viễn vọng Kepler, được dùng để quan sát vũ trụ. Hành tinh Kepler-16b là một hành tinh lạnh lẽo và không thể tồn tại sự sống. Có phần chắc không phải là nơi để các sinh vật ở bên ngoài tinh cầu này có thể đến sinh sống. Tuy nhiên, người đứng đầu dự án này, ông William Boracke, nói rằng vụ phát hiện này chứng tỏ rằng các nhà khoa học không cần phải giới hạn việc tìm kiếm các hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống chỉ trong khuôn khổ của những hệ, ngôi sao giống như hành tinh của chúng ta. Ông Boracke nói rằng, cho tới giờ, các nhà thiên văn học mới chỉ xác nhận được sự tồn tại của các hành tinh, chỉ xoay quanh một ngôi sao giống như hành tinh của chúng ta. phi thuyền soyuz của nga chở theo ba phi hành gia từ trạm không gian quốc tế đã hạ cánh an toàn các giới chức không gian nga nói rằng phi thuyền soyuz đã hạ cánh ngày hôm nay ở kazakhstan nước cộng hòa thuộc liên xô cũ soyuz chở theo phi hành gia người mỹ ron garan và hai phi hành gia người nga là andrei porisenko và alexander somokutayev Chuyến trở về an toàn của nhóm phi hành gia ba người diễn ra sau một loạt các tai nạn của ngành không gian Nga như vụ các vệ tinh không tới được quỹ đạo hay một phi thuyền chở hàng rớt khi quay trở lại trái đất. Một nhóm nhỏ gồm ba phi hành gia vẫn ở lại trạm không gian quốc tế, gồm có phi hành gia người Mỹ Mike Fossom, phi hành gia người Nhật Satoshi Furukawa và phi hành gia người Nga Sergei Volkov. Họ dự kiến sẽ trở về trái đất vào ngày 22 tháng 11. You know, I was, I was wondering, you know, if she could keep on because the force has it's got a lot of power, and it makes me feel like, it, it makes me feel like. <laughs> Liên tục chương trình là chuyên mục tạp chí thanh niên. Tram xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của Đài VOA. Một bác sĩ trẻ người Việt Nam nhận giải thưởng cao quý năm 2011 dành cho các cựu học sinh xuất sắc. do Liên đoàn các trường cao đẳng cộng đồng của tiểu bang California, Hoa Kỳ trao tặng. Buổi lễ vinh danh sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm nay. Tổng cộng có 154 trường cao đẳng cộng đồng trên toàn tiểu bang California đề cử các đại diện xuất sắc để nhận giải thưởng năm nay. Và bác sĩ James Nguyễn, 28 tuổi, là một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất được lãnh giải. Mới đây, anh vừa được khắc tên trên bản vàng danh dự. của trường cao đẳng Santa Ana, ở miền nam bang California. Bác sĩ James Nguyễn sinh trưởng trong một gia đình người Việt sang Mỹ tị nạn hồi thập niên 70, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Thành tích khoa bản của bác sĩ James rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đáng ngạc nhiên. Anh bước vào trường cao đẳng Santa Ana, Khi mới 12 tuổi, hai năm sau, anh tốt nghiệp hạng danh dự và vào Đại học Irvine của bang California, lúc 14 tuổi. Trong suốt thời gian học tập tại đây, anh luôn luôn có tên trong danh sách sinh viên xuất sắc của khoa. Năm 2000, khi bạn bè đồng trang lứa ra trường trung học, anh lãnh bằng tốt nghiệp cử nhân ưu hạng của trường Đại học Irvine. Sau đó, anh trở về trường cao đẳng Santa Ana, phụ giảng bộ môn sinh lý học. Và năm 2002, anh vào Đại học Y St. George. 4 năm sau, anh tốt nghiệp trường y và bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú 3 năm tại Khoa Nội Thương, trung tâm y khoa khu vực Orlando. Công trình nghiên cứu của anh trong thời gian làm bác sĩ nội trú ở đây về các phương pháp thử nghiệm đối với bệnh nhân bị đau ngực đã mang về cho anh giải thưởng danh dự hàng đầu trong kỳ thi cấp khu vực ở bang Florida và giành giải vô địch trong cuộc thi toàn quốc Vượt qua 420 thí sinh khác từ các trung tâm y khoa và bệnh viện hàng đầu trên nước Mỹ, trong đó có bệnh viện Mayo và trung tâm quân y Walter Reed. Cũng vào năm đó, James nhận chứng chỉ hành nghề bác sĩ từ Hội đồng Nội khoa Hoa Kỳ khi anh tròn 25 tuổi. Bước ngoặt đầu tiên biến đổi James từ một cậu bé nghịch ngợm thành một cậu học trò vượt trội, bắt đầu từ năm lớp 7. Khi bị mẹ phàn nàn về những điểm số trung bình, cậu bé James lúc bấy giờ thú thật nguyên nhân là do học trình quá dễ, khiến cậu lơ là. Mẹ của James đã tới học đường tìm hiểu và sau đó đã gặp hiệu trưởng xin cho con học vượt cấp. Ban đầu, nhà trường không tin những gì bà nói, nhưng thành tích xuất sắc của James sau thời gian học thử các lớp cao hơn đã thuyết phục được nhà trường cho James nhảy lớp. Bà Eileen Nguyễn, thân mẫu của bác sĩ James. chia sẻ bác sĩ cho em là một đứa bé rất là thông minh từ lúc nhỏ cho em có một cái sự thông minh khác thường đối với những trẻ khác mới đầu thì mọi người xung quanh nó đều sợ rằng nếu mà cho em vượt quá cái tầm tuổi của trẻ thì em sẽ gặp những sự khó khăn với những bạn cùng lứa tuổi thì em sẽ không có cơ hội để được chơi hoặc là hòa mình với những người đó em vô học những cái lớp cao hơn của mình thì phải hòa nhập với những người mà lớn hơn tuổi của em thì làm cho em sẽ bị một cái sự khủng hoảng trong vấn đề tinh thần. nhưng mà cô vẫn đồng ý để cho James học những cái lớp học cao hơn và đồng thời cũng vẫn để cho James chơi với những đứa bạn cùng một tuổi của James ngoài những cái giờ học đó, cho nên James cũng không gặp nhiều cái trở ngại khó khăn gì hết. Thành ra James hòa đồng được cả hai môi trường. Bà Eileen cũng cho biết thêm, là ước mơ trở thành một bác sĩ tim mạch đã hình thành trong James từ rất sớm. Bà nói tiếp. Lúc em còn rất là bé khoảng 7 tuổi hay 8 tuổi thì ba của James bị bệnh tim tưởng rằng sẽ mất vào cái lúc đó vì những vị bác sĩ đã cứu sống được ba của James. Lúc đó chơi mới bắt đầu có cái khái niệm và ý tưởng rằng muốn trở thành một vị bác sĩ tại vì chơi nghĩ rằng những vị đó là những vị cứu tinh đã cứu sống được ba của mình. Ông Peter McDox, nguyên là Chủ tịch Ban Quản trị Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho San Diego, là người đã hỗ trợ James khi anh muốn vượt cấp vào cao đẳng lúc anh 12 tuổi. Ông Maddox nói về anh bạn tuổi trẻ tay cao này. just a remarkable human being. He's one of the hardest working people I've ever met in my life. Anh ta là một con người phi thường. Anh là một trong những người cần cù nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi gặp James lúc anh ta 12 tuổi và quyết định giúp anh vượt cấp vào trường cao đẳng Santa Ana. Vì anh là một thiếu niên thông minh, nghị lực và chăm chỉ. Câu chuyện của James là một ví dụ chứng tỏ chúng ta có thể đạt được điều gì khi để cho người trẻ sớm phấn đấu vì mục tiêu của họ, hơn là buộc họ phải theo đuổi con đường mà có thể nó không phù hợp với họ. Tôi thật sự rất nể James. Tôi đã đề cử James làm nhân vật được khắc tên trên bảng vàng danh dự của trường cao đẳng Santa Ana. Ngoài hai năm cao đẳng, bác sĩ James đã trải qua bốn năm đại học 4 năm trường y, 3 năm thực tập chuyên môn về nội thương, và hiện anh đang là nghiên cứu sinh tại khoa tim của Đại học y University Medical Center ở Tucson, bang Arizona. Chương trình này kéo dài 3 năm, và anh sẽ hoàn tất vào năm 2013. Bác sĩ James nói, trong suốt chặng đường trở thành một bác sĩ tim tại Mỹ, giai đoạn trông gai nhất đối với anh là thời gian này, và anh hiện đang ngày đêm đèn sách để trao dồi kiến thức cho mình. James cho biết những yếu tố giúp cho anh thành công là niềm đam mê, sự quyết tâm, tinh thần chịu khó học hỏi, cộng với sự hỗ trợ, khích lệ từ gia đình. Giờ đây, khi mong ước trở thành một bác sĩ đã trở thành hiện thực, chàng trai gốc Việt tài giỏi vẫn tiếp tục học thêm và nghiên cứu sâu thêm trong lĩnh vực chuyên khoa tim mà anh theo đuổi. Ngoài mục tiêu trong sự nghiệp y khoa, Vì bác sĩ trẻ còn ôm ấp ước mơ, muốn giúp đỡ những người kém may mắn, không có cơ hội được học tập như mình, và những người nghèo khó. Bác sĩ James nói. James thấy, like, bây giờ trong cái cuộc đời này, very blessed. Có nhiều quá, uh, muốn, uh, muốn trở lại, giúp mình. Các James muốn giúp mình thì không có cái opportunity nào, tại vì, maybe nghèo quá, uh, không có cái support, muốn đi tới giúp mình đó. Tại vì, bây giờ, có... Nhiều người ta cũng nghĩ rằng đấy có nhiều potential, but in ra cũng có hơi chả nhiều. James Woodard đã từng đi tới ở Việt Nam làm việc thiện. Bác sĩ James Nguyễn quyết tâm trở thành một chuyên gia phẫu thuật tim thật giỏi sau khi hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh hậu bác sĩ tại khoa tim vào năm 2013. Cammy vừa gửi đến quý vị một câu chuyện thành công rất đáng ngưỡng mộ của bác sĩ James Nguyễn, một niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn nghe đài muốn chia sẻ ý kiến với chương trình Tạp chí Thanh niên cũng như trao đổi với độc giả ở khắp nơi. Xin để lại ý kiến bình luận trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiếngviet.com. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. trong lĩnh vực thể thao tay cờ mã Xuân Cường của Việt Nam đã giành được giải 3 tại World Cup Bia Karom Ba Bang vừa kết thúc tại Seoul Nam Triều Tiên tuần trước Xuân Cường đã xuất sắc vượt qua những đối thủ hàng đầu thế giới trong đó có tay cờ xếp hạng hai thế giới là Koron Frederick của Bỉ tấn chương có cuộc trao đổi với Xuân Cường mời quý vị theo dõi Xin chúc mừng anh đã đạt giải 3 của World Cup Karom Ba Bang Thì xin anh nói sơ về cái World Cup Karom Ba Bang này dạ cái world cup này nó chiếu là tổ chức da băng hả tại ở... sao nó gọi là world cup và cái world cup này nó có giống như cái world cup của bóng đá hay không dạ cái world cup này là giống như là hàng năm nó vẫn tổ chức nó có là nó có bốn cái world cup một cái world cup tổ chức ở châu á một cái world cup tổ chức ở châu âu một cái world cup tổ chức ở châu phi và một cái oanh chúc tổ chức ở nam mỹ hàng năm á là nó phải có bốn bốn cái oanh chúc đó rồi nó sẽ có những cái giải là giải đồng đội là những người mà nhất nhì quốc gia là được đánh Rồi à, nó có một cái giải nữa là trong một ship. trong các một trong các ship là những cái những tay cơ được ghé đi trong một trong các á hàng đầu của châu lục là cái giải đó là danh giá nhất cả năm. Anh có nói đến bốn giải ở trên thế giới ở bốn châu lục như vậy thì cái thành tích của anh như vậy đó thì anh có hồi đủ cái điều kiện để đi dự tất cả bốn giải đó hay anh chỉ dự cái giải World Cup của châu Á thôi à? Nó có tình trạng ở nữa này, mình đang nghĩ nè, lúc mà em đi Peru á, em có đăng ký giải áo 269 này đánh này, này. Em có đăng ký Cái giải đó là chỉ có 128 người đắng thôi, nhưng mà nó ghi sạch em thứ 50. Đúng ra là em phải đi giáo nữa, nhưng mà bây giờ nó ghi sạch cái giải đó là mình không có vô những cái giải đó được. Nên thì lúc cũng buồn đó. Chúng ta trở lại với cái giải ở Seoul dạ. mà anh vừa được giải 3 đó. Thế thì cái thành tích đó của anh đúng với cái mục tiêu mà anh đề ra trước khi anh tham dự giải đó hay không? Cái đó là quá cao so với mục tiêu mình đề ra. Tại mục tiêu của mình là vô mươi 32. Như vậy đây là một cái kết quả tốt bất ngờ. Rất là bất ngờ. tại vì á em là người xếp thứ hạng 35 thế giới nó có bốn giao cái một cái hai cái 3, cái bốn mà bốn giao đó là khoảng 108 người. lẻ cuối cùng chỉ trọng 12 người thôi là quýnh với 20 người thế giới là mình được vô vòng 32 là mình mãn nguyện mình, mình được lắm rồi mình vô mình bốc đánh thăm á mình gặp cái người hạng hai thế giới giống như là mình cũng như là người đang bị thua rồi nhưng mà mình cố gắng được á, rồi mình ăn với người hạng hai đó xong á cảm giác của mình bây giờ là thoải mái rồi đó và hay cái đó qua cái giải à. đấu này thì anh thấy Bia Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh được ở đẳng cấp cao của thế giới chứ chúng ta không có thua kém quá xa như trong các môn thể thao khác như là trong bóng đá hay điền kinh chẳng hạn phải không anh cái môn này ở Việt Nam mình nó nhiệt lắm tại vì không có nhà tài trợ mỗi lần mình đi đấu như vậy á có những cái giải là tổng cục thể dục thể thao Việt Nam á lo có những cái giải của thành phố Hồ Chí Minh lo mỗi lần đi như vậy á là rất là khó khăn tốn tiền khó khăn lắm tại cái môn này nó là giống như là cái môn là nó không có trong Olympic Nên năm ga mình không có mà cái kiểu mà nhà tài trợ. Ở môn này các cầu thủ Việt Nam cần phải khắc phục ở những cái điểm yếu nào? Cần phải được bổ sung những cái gì để mà đạt với ừ. lại cái tầm Bì cao ra. của thế giới à? Cái điểm yếu của mình là cái tinh thần thi đấu của mình ha. Cái tinh thần thi đấu của mình nó giỡn lắm, giỡn người ta nhiều lắm. Tại vì một năm có thể mình đi một lần, hai lần. Còn người ta đánh giải liên tục mà. Tại vì người ta có cái nhà tài trợ riêng Nên năm ra người ta đi tự túc khổ máy lắm. Mà Việt Nam mình không có tự túc được. Về mặt Đúng kỹ thuật, là... về mặt kỹ năng thì sao anh? Kỹ thuật, kỹ năng, đó, mình cũng học hỏi được nhiều lắm. Tại bây giờ trên mạng nó có những cái kỹ thuật, kỹ năng hết trơn à. nên năm nay mình uh, học những nữa. Thưa anh, cái giải đấu uh... kế tiếp mà anh sẽ tham gia là gì? Và anh đặt mục tiêu gì cho cái giải đấu đó ạ? Cái giải kế tiếp nữa, có thể là mình đi uh, Uganda ở Ai Cập. á Từ ngày uh, 4 đến uh, ngày 12 tháng uh, 12. Còn SEA Games? SEA Games hả? Uh, SEA Games là... em đấu không được, tại vì á, SEA game người ta có ra điều kiện rồi, điều kiện của quốc gia đưa ra là khoảng nhất nhì quốc gia mới được đánh, còn em hạng tám này không được đánh. Năm ngoái em hạng nhì lệ của thành phố Hồ Chí Minh đưa ra là là những người nhất nhì ba tư của thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đánh những giải nước ngoài, nhưng mà tổng cục không có lo, thành phố lo lấy kinh phí của thành phố Hồ Chí Minh từ trước tới giờ là cái môn bao băng này chỉ có ở SEA game của mình là 2003. mấy năm về sau là nó không tổ chức hoa băng nữa, chỉ có là tổ chức một băng là Cái này nè là nó có cảm à. ơn anh mã xuân cường rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện cuộc phỏng vấn này chúc anh cường sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích cao trên cái sân đấu bida ba băng của thế giới ạ báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ bảy 17 tháng 9 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày chủ nhật sau đó 18 tháng 9 năm 2011 chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Trương Xuân Hoàng ở Khánh Hòa về chứng vàng da và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà ở Florida về chứng lạc nội mạc tử cung chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 2022057890 quý vị có thể liên lạc với tổng đài quốc tế ở số 110 xin gọi collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 2022057890 giờ liên lạc từ tám h ba đến chín h ba tối giờ việt nam các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese at com tôi xin đánh vần vietnamese a v e n e v com Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn, chi tiết liên quan đến bệnh sử, các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Đến đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Theo bà Susan Rice, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, phúc trình mới nhất của Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế, một lần nữa lại nêu bật việc Iran không chịu tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân quốc tế và những vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong số những vụ vi phạm, có những hoạt động tinh chế nhiên liệu liên tục và các hoạt động liên quan đến nước nặng. vụ chính phủ Iran từ chối đáp ứng đáng kể với thông tin liên quan tới tầm cỡ quân sự rộng lớn trong các hoạt động hạt nhân của họ. Và nếu như được thực hiện, việc Iran thiết đặt những máy ly tâm như tin đã cho biết tại một cơ sở ngầm dưới đất gần thành phố Korm là điều mà Đại sứ Rice nói là không thể chấp nhận được và là một khiêu khích rõ rệt. Bà Rice nói, Hoa Kỳ lên án việc Iran một mực từ chối làm tròn những nghĩa vụ quốc tế về hạt nhân của họ Những hành vi của họ nhấn mạnh đến sự cần thiết của cộng đồng quốc tế phải liên tục áp dụng đầy đủ các biện pháp chế tài để buộc Iran tuân thủ các nghĩa vụ đó, để Iran không thể xúc tiến các chương trình đã bị cấm đoán của họ. Iran đã che giấu chương trình hạt nhân của họ trong gần hai thập niên, cho đến khi bị phát giác vào năm 2002. Kể từ đó, Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận sáu nghị quyết của Hội đồng Bảo an và áp đặt các bước trừng phạt. theo chương bày đối với nước này, nhằm buộc chế độ tại Iran phải tuân thủ các nghĩa vụ về hạt nhân của họ. Đại sứ Reich nhấn mạnh rằng, Tổng thống Barack Obama duy trì quyết tâm ngăn chặn Iran triển khai vũ khí hạt nhân. Bà cho biết, Hoa Kỳ cam kết theo đuổi một chính sách song hành dùng áp lực đồng thời theo đuổi một giải pháp ngoại giao trước những quan ngại của quốc tế liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran. Đại sứ Reich nói thêm, Cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ quan trọng để củng cố việc thực thi các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Bà nói, Hoa Kỳ cần gia tăng gấp bội những nỗ lực để các lãnh đạo Iran không còn chọn lựa nào khác hơn là từ bỏ đường hướng nguy hiểm của họ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược các tên quan trọng và mới nhất tối nay. Lực lượng của chính phủ lâm thời Libya đang đánh vào thị trấn sa mạc Benigualib và đang giao tranh quyết liệt ở Sirte, quê nhà của ông Gaddafi. Các trận giao tranh ngày hôm nay đánh dấu việc mở rộng chiến dịch tấn công của chính phủ lâm thời nhắm vào một số cứ địa còn lại của phe ủng hộ ông Gaddafi. Những người được chứng kiến cho hay các máy bay của NATO đã bay trên vùng trời Sirte trong lúc các vụ giao tranh tiếp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 nhằm giải quyết tình trạng lột lội tràn lan ở trong nước. Hôm nay, văn phòng của ông Yusuf Rajajalani nói rằng nhà lãnh đạo Pakistan sẽ điều phối các nỗ lực cứu hộ và bắt đầu tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng vào thứ Bảy. Trong khi đó, số tử vong trong cuộc tấn công tự sát và một tang lễ ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 45 người. Vụ đánh bom ngày hôm qua nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng dân quân chống Taliban khi họ đang tham dự lễ cầu nguyện người quá cố tại khu vực bộ tộc Lower Dir. Khoảng 70 người cũng bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Nhiều vụ nổ bom đã làm dung chuyển Thái Lan ngày hôm nay, làm 3 người thiệt mạng và 50 người bị thương tại khu vực miền Nam bất ổn của nước này. Các giới chức Thái Lan cho hay quả bom đầu tiên được giấu trong một chiếc xe máy và đã phát nổ bên ngoài một tổ chức vận động của người Trung Quốc tại quận Nerathewat. Họ cho hay ngay sau đó hai vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại một con phố kế cận nơi có nhiều quán bar và khách sạn. a berry girl Cảm ơn quý vị đã đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của ban vịt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ. Mời quý vị vào trang web voa.tiengviet.com, trang Facebook, Twitter hay Yahoo 360 Plus của đài VOV để xem thêm tin tức thời sự được cập nhật thường xuyên và tương tác với các độc giả khác. Các chương trình video hàng ngày của chúng tôi có trên trang chính, trang Facebook và kênh Youtube của VOA để chia sẻ đến quý vị những tin tức phóng sự bằng hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 8 giờ trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trà My và ban Việt ngữ đài VOA xin chia tay với quý thính giả trong lời chúc an lành.